Tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn Tác giả Agatha Christie Chương 10 Bác sĩ Robert Phần tiếp theo Sĩ quan cảnh sát bắt tổ Ăn trưa với nhà thám tử Hercule pro Mặt ông tối sầm, Hercule pro tỏ ra rất thông cảm. Nhà thám tử nói, Chắc ông không được mấy kết quả sáng nay. Bắt đầu lắc đầu. Bắt đầu mệt mỏi đây, ngài Hercule Poirot ạ. Ông nghĩ gì về ông ấy? Về bác sĩ ư? Này, nói thật nhé, tôi cho rằng Saitana nói đúng. Ông ta là một tiên giết người, gợi tôi nhớ đến vụ án ở Westaway và vụ luật sư ở North Park. cũng kiểu hành động tự tin và chân thật ấy, cũng nổi tiếng. Cả hai đều rất thông minh và bác sĩ Robert cũng vậy, dù sao cũng không phải là Robert giết chết Satana và thực lòng tôi không nghĩ ông ta làm việc đó. Ông ta hiểu quá rõ sự liều lĩnh nếu Satana thức dậy và kêu lên. Không, không phải Robert đâu. Nhưng ông nghĩ rằng bác sĩ đã giết ai đó phải không? Rất có khả năng là nhiều người, giống như vụ án ở Westaway, nhưng khó mà biết được. Tôi đã xem sổ tài khoản ở ngân hàng của ông ta, không có gì đáng nghi, không thấy một khoản tiền lớn nào đột nhiên được gửi vào, ít nhất thì trong vòng 7 năm trở lại đây. Ông ấy không thừa kế gì của bệnh nhân cả. Điều đó cho phép loại bỏ trường hợp giết người nhằm mục đích kiếm trác trực tiếp Ông ta chưa có vợ Thật là tiếc Bác sĩ rất dễ giết vợ mình Ông ấy có của và quan hệ với những người giàu có Trên thực tế, ông ấy có vẻ hoàn toàn trong sạch và có khi đúng như vậy thật Không lại trừ Nhưng tôi vẫn cho là ông ấy có chuyện Cần phải xem xét kỹ vụ này Tôi sẽ cử người của mình đi xem sao Bà ta đã chết ở Ai Cập vì một căn bệnh địa phương nào đấy, vì vậy tôi cho rằng không có gì trong chuyện này. Xong nó có thể soi sáng chút ít về tính cách và đạo đức của ông ta. Nhưng bà ta có chồng không? Có, ông chồng chết vì bệnh than. Bệnh than à? Đúng vậy, vì những dao cậu dâu rẻ tiền ngoài chợ, bị gì? Cứ dùng và thế là? Người ta cũng đồn đại việc này. Thơ kêu phở râu trầm ngâm. Hay đấy. Tôi cũng nghĩ thế. Nếu chồng bà ấy bị đe dọa là sẽ làm ầm lên. Nhưng đó chỉ là phòng đoán. Ta chẳng có căn cứ gì cả. Cố lên, bạn ạ. Tôi biết sự kiên nhẫn của ông. Rốt cuộc thì thế nào ông cũng có đủ cơ sở thôi. Sau đó bắt tổ tò mò hỏi. Thế còn ông thì sao? Có tham gia vào không? Tôi cũng sẽ đến gặp bác sĩ. Hai người trong một ngày. Ông ta sẽ cáo mất. Ôi, tôi sẽ rất thận trọng. Tôi sẽ không hỏi gì về quá khứ của ông ta đâu. Tôi muốn biết ông định làm theo kiểu gì. Bát tổ to mò hỏi. Nhưng nếu ông không muốn, thì không phải trả lời. Đâu có, đâu có. Tôi sẵn lòng thôi. Tôi sẽ nói chút ít về bài Brite, thế thôi. Lại Brite, ông có vẻ khoái nó nhỉ? Ông hơ cư vào râu. Tôi cho là nó. Rất có tác dụng đấy. Ừ, mỗi người một vẻ. Tôi không biết mấy về cách của ngài. Nó không hợp với tôi. Thế cách của ngài là gì, ngài cảnh sát? Nguyên cảnh sát bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Hercule Pro. Một nhân viên thẳng thắn, sốt sắng, nghiêm chỉnh và tận tụy với công việc. Đó là cách của tôi. Không điệu bộ kiểu cách, không bí mật. Lầm lì và hơi ngốc. Đó là chủ bài của tôi. Ồ, thế thì thế nào chúng ta cũng thành công. Hơ kêu phở nâng ly rượu lên. Chúc mừng các phương pháp của chúng ta. Tôi hy vọng đại tá Rex có những tư liệu rất tốt về dispatch bắt tổ nói. Ông ấy có nhiều nguồn tin lắm. Thế còn bà Oliver thì sao? Hơi rắc rối. Tôi thích bà ta. Nói linh tinh nhiều quá, nhưng phụ nữ có thể làm được cái mà chúng ta chịu chết. Bà ấy có thể phát hiện ra cái gì đó hay hay. Họ chia tay. bắt tổ về sở cảnh sát để ra lệnh theo dõi những người cần thiết. Hơ cưu phở râu tới số nhà 200, Glastotero. Bác sĩ Robert dựng lông mày ngạc nhiên. Hai thám tử cùng muôn ngay. Xích tay trước túi này, phải vậy không? Hơ kêu vào mỉm cười. Bác sĩ yên tâm. Tôi không chỉ để ý riêng ông đâu, mà cả bốn kia. Có lẽ phải cảm ơn ông vì điều đó. Ông hút thuốc chứ? Nếu ông cho phép, thì tôi xin hút thuốc của mình. Hơ kêu vào râu, châm điếu thuốc Nga. Bác sĩ robot hỏi. Tôi giúp được gì cho ông đây? Hơ kêu vào im lặng dít thuốc 1-2 phút và hỏi. Ông có phải là người thích quan sát bản chất con người không, bác sĩ? Tôi không biết. Có lẽ, bác sĩ thì phải như vậy. Đó cũng là lập luận của tôi. Tôi tự bảo với tôi rằng, một bác sĩ luôn buộc phải nghiên cứu bệnh nhân. Ấn tượng của họ, sắc mặt, nhiệt thở, dấu hiệu làm việc liên tục. Người bác sĩ cảm nhận điều mình biết được những dấu hiệu ấy. Bác sĩ Robert chính là người giúp đỡ mình. Tôi sẵn lòng giúp ông. Có việc gì vậy? Hơ kêu Pharo lấy ra ba tờ giấy ghi điểm các ván bài Brits. Đây là ba ván bài đầu của tối hôm nọ. Ông giảng giải. Đây là ván đầu tiên do cô Meredith viết. Bây giờ, ông có thể kệ lại ván đó được đánh như thế nào? Và ai đánh những quân gì không? Robert chố mắt kinh ngạc. Ngài đùa đấy chứ, Ngài Hơ kêu Pharo. Làm sao mà tôi nhớ nổi? Ông không thể nhớ ra ư Nếu ông nhớ được, tôi rất biết ơn ông. Xem ván thứ nhất này nhé. Ván này chắc chắn kết thúc bằng một quân cơ hoặc quân bích. Một phe bị tụt 50 điểm. Được cho xem nào. Ồ, phải đấy. Đầu tiên bên phe kia đánh quân bích. Thế còn sau đó thì sao? Một người phe tôi mất 50 điểm. Nhưng tôi không thể nhớ ai đã bị thua. Thật đấy, ngày hơ cứu vật đừng hy vọng. Tôi không nhớ được đâu. Ông còn nhớ mình cùng ông bè với ai lúc ông bị tuột điểm xuống gần này không? tụt nhiều quá nhỉ? Với bà Lorimer, trong lúc ấy bà ta hơi ác, tôi vẫn nhớ bà ta cáu vì tôi sướng bài quá cao. Chắc là vậy. Còn ông không thể nhớ ba người kia đánh bài ra sao à? robot cười. Ngài kêu và Rau thân mến, ngài vẫn hy vọng tôi nhớ được ư? Vụ giết người làm tôi quên hết những vãn khác và thêm vào đó Tôi phải chơi ít nhất 6 ván nữa từ hôm đó đến nay. Hơ kêu vào râu, ngồi vẻ yếu sưu. Bác sĩ nói, tôi xin lỗi. Hơ kêu vào râu chậm rãi nói, không sao cả. Tôi hy vọng ông nhớ được một, hai nước bài gì đó. Bởi vì tôi nghĩ bụng, chúng có thể là những mốc quan trọng để nhớ những thứ khác. Cái những thứ khác là gì? À, ví dụ, ông có thể nhớ ra ai đó đột nhiên đánh lại một quân bài. Mà ông không chờ đợi chẳng hạn Bác sĩ Robert Đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh Cúi người về phía trước À tôi hiểu rồi Tha lỗi nhé Đầu tiên tôi cứ nghĩ ngài nói vớ vẩn Ngài cho rằng kẻ giết người Có thể đánh không chắc tay Sau khi giết chủ nhà chứ gì Hắc kêu vào đâu gật đầu Ông hiểu ý tôi rồi Đó sẽ là đầu mối đầu tiên Nếu như ông có thể nhớ Tốt cách chơi bài của những người kia Tự nhiên đánh khác đi, hoặc thiếu suy nghĩ, hoặc bỏ lỡ cơ hội chẳng hạn. Không may là cả bốn người không biết nhau. Hãy nghĩ kỹ đi, thưa ngài bác sĩ. Tôi xin ông cố nghĩ xem. Ông có nhớ ai đã đánh sai một nước nào đó không? Im lặng một lát, rồi bác sĩ lắc đầu. Chẳng ăn thua gì, tôi không thể giúp gì được. Ông nói thẳng thắn. Tôi không nhớ nổi. Tôi đã nói tất cả những gì mình nhớ rồi. Bà Lorimer là tay chơi hạng nhất, không hề có sai sót gì từ đầu đến cuối. Dispatch chơi cũng khá cao tay, đều đạn vững vàng, không rơi khỏi luật chơi lần nào. Còn cô Meredith thì? Sao? Cô Meredith thì sao? Hercules vào đâu, hỏi gặp. Cô ấy đã phạm lỗi một hay là hai lần gì đó. Tôi nhớ là vào lúc khuya rồi, nhưng có lẽ chỉ vì cô ấy mệt mỏi và chơi chưa có kinh nghiệm. Tay cô ấy còn run run nữa. Tay cô run lúc nào? Lúc nào nhỉ? Tôi không nhớ. Chắc cô ấy căng thẳng. Ngài hơi cưu phở râu. Ngài làm tôi tưởng tượng thêm ra ấy. Xin lỗi. Còn một việc nữa nhờ ông? Việc gì vậy? Khó đấy. Nếu tôi có hỏi thêm gì, thì buộc ông phải nghĩ ra điều mình không để ý lúc ấy. Và thế là lời nói của ông lại mất giá trị Tôi có thể hỏi ông cách khác vậy Ông có thể tả lại căn phòng chơi bài Ở nhà Shatana không? robot hoàn toàn kinh ngạc Căn phòng ấy à? Đúng Tôi không biết bắt đầu như thế nào, ông bạn ạ Bất kỳ chỗ nào ông muốn Vậy hả? Có nhiều đồ gỗ Ồ không không không phải, xin chính xác cho, tôi van ông đấy. Bác sĩ Robert thở dài, sau khi liên giọng bông đùa như một người bán đấu giá, ông bắt đầu kể. Một đi văng lớn phủ nệm gấm theo màu ngà, một chiếc phủ gấm màu xanh, 4 hoặc 5 ghế bàn lớn, 8 hay 9 chiếc thảm 3 x một bộ 12 ghế bàn nhỏ kiểu đế chế Napoleon đại nhất thời William và Mary Tôi cảm giác như mình đang là một tay thư ký phòng bán đấu giá vậy. Một tủ gỗ Trung Hoa rất đẹp. Một piano. Còn một vài đồ gỗ nữa, nhưng tôi không nhớ. Sáu tấm vải in hoa Nhật Bản loại nhất. Hai bức tranh Trung Hoa ở trên kính ngăn phòng. Năm hoặc sáu hộp thuốc lá rất đẹp. Vài bức tường Nga Nhật Bản trên một cái bàn. Một số đồ đặc đã cũ. Thời cha đệ nhất thì phải. Một, hai đồ sứ trắng men, kiểu bát lờ. Thơ kêu vào râu, vỗ tay. Hoan hô, hoan hô. Một đôi chim nhồi đã cũ. Một bức tượng gỗ. Một vài đồ vật bằng bạc phức đông. Hoặc bạc pha. Một ít đồ vàng ngọc, tôi không hiểu mấy. Vài con chim biển trên si nhồi. À, còn một số vật nho nhỏ đựng trong một cái hộp đẹp ra phết. Thế chưa hết đâu, nhưng tôi chỉ nói ngay ra được bằng ấy thôi. Kinh khủng quá, hơ cưu vào đâu sáng phục. Ông có đôi mắt của nhà quan sát thực sự. Bác sĩ tò mò hỏi. Tôi vừa kể những đồ vật ngài đã biết phải không? Đó chính là điểm thú vị. Nếu ông đã nói tới những thứ tôi để ý, thì tôi đã rất ngạc nhiên rồi. Xong, như tôi đoán, ông không thể nói được. Vì sao? Mắt hơi cưu vào đâu lớp lánh? Có lẽ vì nó không có ở đó mà. Việc này gợi tôi nghĩ đến. Bác sĩ robot nghĩ ngợi. Nó nhắc ông nhớ tới Sherlock Holmes phải không? Một sự kiện kỳ lạ đối với con chó trong đêm. Con chó không sủa. Đấy chính là điểm kỳ quặc. Ái già Tôi không định bắt chước người khác đâu. Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả. Thế mới tuyệt. Nói thật nhé, có vậy tôi mới được việc đấy. Trong khi bác sĩ Robert vẫn còn ngơ ngác, Hercule Pro đứng dậy mỉm cười. Có lẽ ông không hiểu lắm đâu, nhưng những điều ông nói chắc chắn sẽ giúp tôi nhiều trong cuộc phỏng vấn tiếp đây. Bác sĩ cũng đứng lên nói, tôi chẳng hiểu gì cả, song vẫn hy vọng là như vậy. Họ chia tay, Hercule Pro ra đường với taxi. Tòa nhà 111 phố trên